Mời các bạn đón nghe câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bà Sướng, nhà xuất bản Nhã Nam, tập thứ tám, Vũ Hiệp Quan Sơn, qua dòng đọc của Nguyễn Thành. Trường thứ sáu mười quan tải chèo. Lúc này, Seller Dương đã nhổ đoạn cây đâm xuyên đầu vai Tôn Kiều Già Trên đó toàn đầy ngược. Vừa rút một cái, lập tức giật theo cả mảng thịt lớn. Máu tươi bắn tóe khắp mình bảy mặt mũi trung tội. Nhưng Tôn Kiều Gia vẫn nhịn đau, không kêu lên một tiếng. Trung tội không đủ thời gian xem xét tương thế của Tôn Kiều Già. Nhật lực những mảnh kinh lăng giáp Chưa tiếp tục rời xuống đặt tiếp theo Vừa gọi tuyển béo vào út Ra giữa hốc tiếp ứng Hai người vừa kéo vừa nâng Đưa tô kiểu ra vào trong hốc đá Trước quan tài trèo Tuyển béo phấn nộ Nhật ơi là nhất Hai người chán sống rồi à Điều mạng về cái lão tồn này Có đáng hay không Tôi tiện tài là áo tươi trên mặt Đạm lê lệ Vụ mua bán này, đằng nào cũng coi như lỗ vốn rồi. Ngại gì lỗ thêm một ít nữa. Chỉ cần giữ được cây mạng, sau này sớm muộn sẽ gỡ lại thôi. Giờ cứ coi như cho vài nặng lãi đi. Xê Lê nói, không đơn giản như vậy đâu. Tôi cứu ra sư Tôn là vì đột nhiên ghi đến một điểm mù. Sự việc đã được số mệnh định sẵn sẽ xảy ra ấy. Có lẽ không phải như chúng ta tưởng tượng đâu. Tất cả đã bị những tù nhân trong thạch lao ở mộ cổ địa tiên làm hiệu lầm rồi. Kiều kinh lẳng rắt, quấn xung quanh nốt quan tài tuy đã đứt rễ, những đoạn rễ quấn chặt trên vách đá vẫn không ngừng cọ xát vào nham thạch, khiến nốt quan tài bị cản lại ở một chỗ hẹp trong hang động ngầm dưới đất. Lúc này, chấn động đã lắng xuống phần nào. Tôi nghe sư Lôi Dương nói thế, Nhất thời không hiểu lắm, vội lắc đầu mấy cái thật mạnh, vẫn cảm thấy trước mắt sao bày tá là bèn lơ mơ hỏi, chẳng lẽ lời tiên tri trong nhà lão đà ấy không phải là thật. Sười lên giường nói, ít nhất những chuyện đã xảy ra đều ứng nghiệm rồi, nhưng những chuyện tiếp theo chưa chắc đã như chúng ta tưởng tượng lúc đầu. Bích Hóa trong địa lao được vẽ theo quẻ số tinh tưởng. Em nhớ hồi anh từng nói, vạn vật trên thế gian này đều từ số sinh ra tưởng. Trong bức tranh tiền kỳ cuối cùng, Thí Tiên ngồi trên đạo tinh rời khỏi núi. Tôi gật đầu. Đạo tình ấy chắc là ứng lên đang gợi chúng ta. Coi bộ chúng ta cũng là thân bất do kỷ, dù làm gì Cuối cùng cũng khiến thi tiên trong mộ cổ Thoát ra khỏi núi Xây lệ dương lại nói tiếp Giáo sư Tổ nói Trước khi thi tiên rời núi Dù gặp nguy hiểm mấy Chúng ta cũng không thể chết Nhưng anh có từng nghĩ bừng bích hỏa mang theo lời tiên tri kia Tùy chịu tượng khó hiểu Nhưng đạo tinh chỉ có một Và lại không thể phán đoán xem Lục rời núi Là còn sống hay đã chết Có thể ngay cả khi chúng ta đều chết trong đối Thì tiền cũng có thể ám lên thi thể của một người trong bọn Đương nhiên Trước khi thôn địa tiền tiến vào hẻm đối Mọi suy đoán đều không có căn cứ Ý của em là Chuyện này không thể phan đoán theo lét thường Cho nên dùng ý nghĩ chủ quan mà suy đoán Tôi nghe Sư Lệ giường nói tới đây Đã hiểu được ý cô Sự việc không hẳn như Tôn Kiều Gia nhận định Mà là trước khi rời khỏi núi quan tải này Chúng tôi có thể mất mạng bất cứ lúc nào Dù còn bọn chết hết Cũng không thể xoay chuyển cản khôn Thì tiền trong thôn địa tiên cuối cùng nhất định sẽ thoát ra ngoài Nhưng tình hình thực tế ra sao Thì không đến thời khắc cuối cùng Vẫn không thể nào suy đoán được L này tôi không khỏi sinh nghi bé quay lại nước tôn kiểu già một cái chỉ thấy ôn đang xử lý vết thường cho lãoo tà bôii thuốc cầm máu tác dụng nhanhh để vết thường bị đâm xuyên trên vaii tôi kiểu ra sắc mặt đờ đẫn bị thương nặng như vậy mà dường như không hề thấy đau đớn tôi đợt nhìn nhớ già cơ chỉ hành vi của tôn Kiửu già thực không khác gì một cây xác sống hơn nữa Lão ta cũng không thể giải thích được Tại sao trên người mình Lại có thi khí bao bọc lấy có cả thi trùng xuất hiện Lẽ nào người này Có âm mưu sâu xa gì nữa chăng Có lẽ nào tương kiệu già Chính là thi tiền không Hay lão ta bị phong xoay cổ Ám lên mình rồi Một loạt nghi vấn xoay chuyển Trong óc tôi như đèn cổ Nhanh chóng khối thành Một vòng xoáy khổng lồ Càng nghĩ càng cảm thấy mình Chìm đắm vào trong đó Không thể bứt giải được Mọi giả thiết đều trở nên phi lô Chỉ riêng sự tồn tại của một kẻ khắp người Đầy dấu hiệu thi biến như giáo sư tồn Cũng đã vượt xa phạm chủ thưởng thức Và năng lực lý giải của tôi rồi Tôi kiểu giả thấy tôi nhìn chằm chằm vào lao tà Liền kéo tôi một cái Nói Lục trường... Tôi khoa cửa đường hầm bi bật lại. Không phải muốn hại mọi người đâu. Nghe cô Dương nói. Giờ tôi đã nghĩ thông rồi. Năm người chúng ta. Dù sống hay trên. Cũng không thể thay đổi được kiếp nạn đã định. Sẽ bùng phát ở thôn địa tiên. Hy vọng các cô các cậu. Đừng để trong lòng. Phải biết. Mọi chuyện tôi làm. Đều là nhìn việc không nhìn người. Tôi giờ này không hề có oán kiều gì với các cô các cậu, chỉ muốn hết khả năng của mình ngăn cản thi tiên thoát khỏi nơi quan tải mà thôi. Tôi thấy tôi cửu ra, tuy hành xử cực đoan quá khích, nhưng hẳn lão ta đã nói hết những gì có thể nói ra rồi. Cứ tiếp tục dai dẳng nữa, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bây giờ chỉ cần ngâm ngầm đề phòng, tìm cơ hội dụ dẫn rời hang là được. Bạn nói, đừng nói những luận điệu hoan đường này với tôi làm gì. Tôi không hiểu cái quái gì là nhìn việc không nhìn người. Việc đều do người làm ra cả. Nhìn việc chính là nhìn người. Có điều chuyện giữa chúng ta nhất thời, không thể giải quyết ngọn gàng được. Họa lớn đang ở trước mắt, phải nghi canh thoát thân trước rồi hãng hay Tôi kiểu ra thở dài một tiếng, nói, Hồ Băn Nhất ơi! đó đúng là rộng lượng khoan dung với kẻ khác. Đời này những gì tôi nợ các cậu sợ rằng không thể trả hết được. Nếu phòng Hỏa Vũ tôi còn có kiếp sau, dẫu làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp mọi người. Nhưng nước quan tại này, bị dòng nước lũ xối xả đẩy về phía hẻm núi lớn, chỉ người chúng ta muốn ngăn cản khi thế trời long đất lở này. Thật không khắc gì châu chấu đá xe. Tôi coi như đã nhìn thấu rồi Cành tay không khỏe bằng cẳng chân Người không thể tranh với số mệnh Chúng ta cứ ở đây nhắm mắt chờ chết thôi Tôi và Tiền Béo xưa này Là hạng người không sợ lý quỷ hung Chỉ sợ lưu bị khóc Tôi kiểu ra đã nói đến nước này Đương nhiên cũng không tiện làm khó lắm ta nữa Nhưng tôi không muốn ngồi một chỗ chờ chết Nước quan tài tạm thời bị tầng nham thạch dưới lòng đất chặn lại, chứng tỏ tổ sư gia phù hộ, để cho đám Mộ Kim hiểu ý chúng một cơ hội sống sót. Thiên cơ thần diệu, trời khó hiểu, ai dám nói chắc được, kiếp nạn cuối cùng có xảy ra hay không. Vạn nhân đã người thủ lĩnh do Âu Dương Vương kia tính sai. Chúng tôi ngồi đây chờ chết, há chẳng phải đã đánh mất cơ hội tốt hay sao? Tôi và tiền béo trao đổi qua một chút, quyết định trưng cầu ý kiến của Sơ Lê Dương và Út Thiếc, rốt cuộc nên mạo hiểm xung ra ngoài núi hay ở đây chờ chết. Vì đồng chí Lenin từng nói, từ kinh nghiệm của tất cả các cuộc vận động giải phóng cho thấy, thành bại của cuộc cách mạng luôn quyết định bởi mức độ tham gia của phụ nữ vào quá trình giải phóng. Ôn không có ý kiến gì. Nhưng đối diện với sự lựa chọn sống chết Đừng nhìn cô muốn sống không muốn chết Còn Sơ Lê Dương cũng cho rằng Việc là do người làm Những tù nhân trong Thạch Lao Từng bị cực hình tra tấn tàn khốc hành hạ Khi họ tính toán thiền cờ trong phong xoáy cổ Có lẽ đang trồn xuống một mối họa ngầm Tuy rằng khả năng này không lớn Nhưng không vào hàng cọp Làm sao bắt được cọp còn Không đến thời khắc cuối cùng Không ai có thể đoán biết được bất cứ điều gì Tôi thấy ngoài tôn kiểu già Ý kiến của mọi người đều thống nhất Bèn quyết định tranh thủ thời cơ Lúc ngọn núi dừng lại trong lòng đất Lèo qua vách đá dựng đứng Chạy khỏi nút quan tài Lúc này Những đoạn dễ cửu tử kinh làng giáp trên cầu Cùng đã thôi rời xuống Đây chính là thời cơ tuyệt hảo Để bắt đầu hành động Tôi lập tức cuộn mình béo, dọc to kiểu già không chịu đi đâu kia lên, lần lượt trui khỏi hốc đá ẩn mình. Men theo đường điệu đảo ngoằn ngoèo dọc trên vách đá, tiến lên cao. Núi quan tài giống như một cỗ quan tài đá khổng lồ không nắp. Trên bốn vách đá xung quanh có rất nhiều khe nứt và hang hốc chứa vô số quan tài treo. Đài đa số là những quan tài nhỏ cơm liem các cơ quan nội tạng của người xưa trên vách đá trang trí điêu đao và sản đao trong các khe đá mọc rất nhiều mốc mùi hôi thối từ sâu bên trong sộc lên tận đảo Nhìn từ xa nhưng thứ ấy tựa như hoa văn rồng bay phượng múa trên quan tài cổ người đi bên trong thực chỉ nhỏ bé như một con sâu quan tài bò trong các kẽ nối giữa hai mảnh ván quan tài mà thôi Thông đảo nối nhào trên vách đá dựng đứng ấy có một phần là sàn đảo cổ dùng cọc gỗ đóng vào vách đá, bên trên đặt đá phiến, còn đại phần là điều đào khoét lõm vào các khe nứt. Những đoạn sàn đảo kết cấu cọc gỗ ván đá kia phần lớn đều đã hư hại trong trận động đất lúc nãy, chỉ còn lại vài chiếc cọc gỗ mục nát đột nhiên chìa ra. Chúng tôi đánh lần dò trong điều đào Vòng qua mấy hang động Quanh co đi lên phía trên Lần mò đeo bám trong bóng tối Đến rất chừng Do đèn pin mắt sói soi lên trên Tôi đã có thể Thế trên đỉnh đầu phủ một lớp kiểu tử kinh làng giáp chẳng chịt Tùy đã có nhiều đoạn dễ bị đứt lìa vì vắt đập Nhưng đấy Chỉ là một số đoạn nằm ở nhánh cuối nhánh phụ Chủ thể kinh làng giáp quấn quanh nút quan tài Vẫn còn gần như hoàn hảo Cái nhọn chẳng chịt Không có cái hở nào để chui ra Lục trường cả bọn vốn cho rằng Kinh lang giáp này Đã rơi xuống quá nửa Nhìn lúc quan tài còn chưa xông ra đến hẻm núi lớn Có thể thoát thân ra ngoài Không ngờ Vẫn kín mít như bừng thế này Phen này Phòng trường kế hoạch leo núi thoát ra Đành phải gác lại Cả bọn không biết làm sao Đường trên chỗ cao này lâu Chỉ sợ tuột chân rời ngã Đành vòng đường cũ đi xuống Không ngờ trong bản cổ thần mạch Lại phun ra vô số nước ngầm đen như mực Thì già Khu vực dưới chân núi Có rất nhiều khen nứt Bị kinh lăng giáp xét toạc ra nhất Nước ngầm từ bốn phía Hòa với dòng sôi máu trong mạch núi Hóa thành những dòng nước độc quần quần Mực nước trong núi quan tài không ngừng dâng cao Đã nhân chìm gần một nửa thôn địa tiên Nhất thời trong núi, tành thối nồng nặc Những ngôi mộ cổ bên dưới thôn địa tiên Cùng vô số thi thể trong linh tinh điển Để bị nước cuốn giả Đổi lên theo làn nước đen không ngừng dâng cao Chúng tôi nhìn không rõ cảnh tượng phía xa Nhưng mặt nước trong tầm chiếu sáng của ngọn đèn gắn trên mũ Lạnh phành đầy sắc cổ Và quan quách mỉ khí Tất cả đều đang xoay tròn Trong xoay nước Tôi chật thấy lạnh bút cả cõi lòng Trước mặt chính là cảnh tượng Biển máu núi thầy Tình thế bây giờ Đúng là tiên thoái lượng nàn Lối thoát ra ngoài núi Đều đã bị kiểu tử kinh làng giáp Bịt kín Còn trong núi Mực nước đang dừng lên với tốc độ trắng mặt Rơi xuống vũng nước mù mịt đầy thi khí kia, cũng đừng hỏng sống sót, lầm vào chốn thiên la địa võng trong núi quan tài này. Thực đúng là mọc cánh cũng khó thoát. đang khi chúng tôi còn bối rối, chưa biết xoay sở ra sao. Đột nhiên một âm thanh kinh thiên động địa vàng lên, tựa như xé đồng bể sắt. Tiếng cọ sát không ngớt vàng lên trên đỉnh đầu thế ra tầng tầng kiều tử kình lăng giáp bao bọc xung quanh nước quan tài. Dượt cuộc có không chống nổi thế nước quần quẩn kích, song lại bị tầng năm thạch ở xung quanh cản trở. Từng mảng từng mảng bong ra rời xuống. Kiều tử kình lăng giáp chẳng chít răng mắc, gãy mọc vào nhau, một phần rơi khỏi nước quan tài, cùng keo theo cả những phần còn lại bóc ra khỏi khối núi. Thể tích và trọng lượng của nước quan tài lập tức giảm bớt đi. Dòng nước ngầm cuồn cuộn hùng xối vào, liền phá vỡ tầng ngầm thạch mỏng mảnh chắn đường, tiếp tục lắc lư chao đảo di chuyển về phía trước. Lòng kiều tử kinh lạc giáp bị chọc ra, cả trái núi rung động dữ dội. Chúng tôi ở bên trong khe hở trên vách đá, thủy chột nửa cũng bị vạn đập hất xuống nước. Sau đó, Là những chất động liên tiếp hết đợt này đến đợt khác tự như dòi non lấp bẻ Không cho người ta ngừng lại để lây hơi hang động trong lòng đất nghiêng ngả siêu vẹo Nước quan tài men theo địa thế ấy Mà không ngừng chuyển động Chúng tôi trốn trong một mộ thất Để quan tài treo chật hẹp trên vách đá Lộc phổ ngũ tảng Sóc lên sóc xuống theo cả khối núi Chỉ thấy đầu váng mắt hoa Tay chân thân thể đều mất cảm giác thăng bằng Đầu óc chỉ còn một mảng trống rỗng Hoàn toàn không biết mình đang ở chốn nào Không biết nước quan tài di chuyển trong lòng đất được bào xa Cuối cùng đột nhiên dừng sức lại Bên tài chỉ nghe tiếng nước xối ẩm ầm như sấm dậy Lại thấy phía trước có ánh sáng chói mắt Tôi còn tưởng là ảo giác Nhưng gió lạnh thấp vào mặt kiến tinh thần để tất tình táo lại phần nào. Đỉnh thần nhìn lại, mới phát hiện khối núi rỗng ruột này đã tiến vào đít khu vực hẻm núi Quan Tài rồi. Giờ đang là mùa lũ, hẻm núi Quan Tài đầy những ngọn núi sừng sững, giờ ngọn núi cào ngất, thề như dòng như hổ gào thét gầm rú, dòng nước lũ dưới lòng đất phun thành một ngọn thác trên vách đá. Ngày phía trên dòng sông rẽ đáy sườn cốc. Nước Quan Tài trôi nước, đầu phía trước đổ vào vách đá đối diện, đoạn sau mắc lại ở miệng thác. Cứ vậy trao lên lần rớt từng không. Thể tích nước Quan Tài tuy không nhỏ, nhưng ra đến hẻm núi lớn này lại trở nên nhỏ bé vô cùng, không thể so sánh với núi đá sừng sững xung quanh. May mà hẻm núi dốc đứng chật hẹp, mới khiến nước Quan Tài chảy rơi thẳng xuống dòng sông lớn bên dưới. Những khối núi bị dòng nước xói lại bị kiều tử kinh lang giáp xâm thực cả mấy trăm năm. Lúc này cả bốn vách đá mặt quan tài đều đã thủng lỗ chỗ, tổn hại nặng nề, giống như một cốc quan tài treo mục nát nghìn năm. Trần Bình rước quần bát tố, bất cứ lúc nào cũng có thể bị dòng nước xiết xối trò vỡ tan tành. Lúc này bên ngoài túi đang là ban ngày chúng tôi ở trên vách đá vẫn chưa định thần lạiờ đầu sờ chân thấy vẫn còn ở nguyên vị trí cũ ai nấy đều thầm thấy mình may mắn nhưng trong đầu vẫn mông lung hôn loạn chỉ còn một ý nghĩ duy nhất là mau chóng rời khỏi đời này Hoàng màng ngợ ngắt bỏ lên đỉnh vách đá nghiêng ngà nhìn ngó xung quanh chỉ thấy trên đầu là một dải trời xanh ngắt giữa hai vách đá cao ngàn thước, sừng sững là mây trôi bồng bành. Nước quan tài tựa như một cỗ quan tài treo lơ lửng ở giữa. Dòng sông bên dưới, nước chảy cuồn cuộn, thế sục sôi dữ dội. Tôi nằm dạt người trên đỉnh vách đá ván quan tài, ngoảnh lại nhìn xuống khu vực bên trong đuốc quan tài. Từ duy bị những trận dùng lắc giữ rồi, Làm cho tàn mạn Giờ mới tập trung lại được Lúc này Thôn địa tiên xây trên địa mạch bàn cổ Sớm đã sụp đổ Thần mạch bàn cổ Cũng bị phá vỡ Nước máu tích tụ ở đằng trước khôi núi Vẫn chưa bị dòng lũ xối hết Vì khôi núi bị nghiêng Đoạn trước của núi quan tài Trống vào vách núi dựng đứng phía đối diện Đoạn sau vẫn mắc Ở miệng thác Nơi dòng nước ngầm phun ra Dòng nước độc ngầu đen như mực, đưa vô số xác chết trong các hẻm bổ dưới lòng đất lên trên mặt nước, đẩy về phía vách núi. Thi thể những người tốn táng kia bị gió núi thổi vào, lập tức sinh ra một tầng đốm đen. "Thế vậy, tôi kinh hãi kêu lên. Chết rồi, giờ trên trong thô địa điển sắp thì biến, hóa thành hắc không rồi." Tôn Kiều Già kêu khổ không ngớt. <cười> "Đó không phải là cương thi." thường thì một là không thể nghe tiếng gà gáy, hai là không thể thi biến giữa bản ngãi, càng không thể không có quẩn quách. Nhưng thừa này đều là thi tiền do phong sắc cổ luyện hóa giả tây. Trong truyền thuyết dần dần, cương tỳ hóa hồng gọi là sùng, có thể vô người hút tủy, bất luận là phi cương hay hành cương. Hễ đến khi gà gáy trời sáng, Sẽ lập tức đổ vật ra như khúc củi khổ Và lại cương thi nhất thiết Phải ở trong quan tài mới thi biến Người chết trong linh tinh điện Ngoài phong xoay cổ ra Đều không được khâm liệm trong quản quách Bao nhiêu thi thể như vậy Đột nhiên xuất hiện đốm đèn trong núi Rõ ràng là hết sức bất bình thường Vì vậy Tôn Kiều ra mới cho rằng Bọn họ đều là thi tiên Đã luyện ra được hình hài Lục trường mọi người còn tưởng trong mộ Chỉ có một thi tiên là phong sách cổ Không ngờ lại nhiều đến vậy Tận mặt chứng kiến đại kiếp nàn Trong điểm trời đã xuất hiện Đám người chúng tôi Coi như không còn cách nào vãn hồi được nữa rồi tôi Kiều Già nói Thi tiên vẫn chưa hiện hình hoàn toàn Chúng ta mau đến xem Rốt cuộc chúng là thứ gì Dù phải liều mạng Cũng phải hủy diệt hết chúng đó đi Tuyên béo ở trên cao Lá gan đã nhỏ đi mất bảy phần. Vội nói. <cười> không phải tuyên béo này không thượng nghĩa đâu. Nhưng bọn chết tiết ấy nước lửa đều không làm gì được. Chúng ta biết làm gì với chúng đây. Theo tôi thì ai lo việc người đấy cho xong đi. Nhật ơi, chúng ta mau tẻ thôi. Tôi nhìn ngó quảnh quất. Lập tức đưa ra quyết định. Bảo cả bọn. Nước quan tài này Có thể vỡ tan tành bất cứ lúc nào Phía sau đang nằm trong dòng nước sối xả của ngọn thác Muốn rời khỏi đây Chỉ có cách từ phía đầu quan tài Bám vào vách đá leo lên thôi Nói xong liền dẫn đầu men theo vách đá quan tài Đi về phía đầu đang chống lên vách núi đối diện Mới gửi bọn sơ lây dường Gọi nhau bám theo sau tôi dưới dòng xác thối, nước quan tài không ngừng chấn động. Mọi kiến trúc bằng đất đá ở đờ sau đang dần dần bị dòng nước cuốn vào khe nối. Những thứ rơi vào dòng nước xiết bất luận lớn hay nhỏ đều chỉ trong nháy mắt, tại biến mất không còn tăm tích. Đờ sau nước quan tài chỉ còn lại cái vỏ không. Mỗi giây, mỗi phút trôi qua đều có khả năng sụp đổ xuống. Người ở bên trên Tựa như đắt ở giữa dòng thiên hà nghiêng ngả. Nguy hiểm tột cùng. Trật vật mãi mới đến được chỗ đầu quan tài chống vào vách núi. Núi quan tài cũng càng lúc càng tan dã sụp đổ nhanh hơn. Thành thế có thể nói là kinh hồn bạt vía. Chàng sao biến sắc. Tôi thấy tôn kiểu ra vẫn muốn leo xuống xem xét những cái xác Bọc đốm đen khắp người kia. Vội kéo lão ta lại. Đức quan tài chỉ trong giây lát nữa thôi sẽ hoàn toàn sụp đổ rơi xuống dòng sông bên dưới. Những thứ trong thôn Điệt Tiên bất kể sống hay chết cũng đều bị nước sông cuốn đi. Chúng tôi không cần phải phí công vô ích làm gì. Thần cơ diệu toán của phong soái cổ chỉ chớp mắt sẽ hoàn toàn tan thành một nước. Cùng mày, chúng tôi không hoàn toàn tin vào điều triệu trong lời tiên tri Giờ còn không bỏ chạy thác thần Thì còn đợi đến khi nào Tôi kiểu già vẫn không yên tâm Chẳng màn an nguy của bản thân Một mực muốn đích thân xem xét rõ ràng Tôi vốn định mặc xác lão ta Nhưng rất nhiều chuyện vẫn còn dính dấp đến con người này Bèn bảo sơ lây giường Dẫn theo út Leo lên đều đào đục trên vách đá Còn mình và tuyên béo Thì kéo tôi kiểu già bắt phải đi Leo bám trên vách núi tầm mười mấy mét Đoán rằng nút quan tài Cũng đến lúc rơi xuống sông rồi Nhưng chúng tôi đều có cảm giác sự việc này Quá đỗi kỳ quặc Không có vẻ gì sẽ kết thúc ở đây Lại thấy mây mù trong hẻm núi hơi lạ lạ Không kìm được Mành đầu xem thử Không nhìn thì thôi Vừa quay lại nhìn Cả bọn đều bỏ phía Trên vách đá bên dưới chúng tôi Không ngờ lại bỏ đầy những xác chết Gặp nước nổi lên ở thôn địa tiền Số lượng nhiều không kể xiết những người chết bồi táng theo phòng xoay cổ ấy Người nào người nấy Toàn thân mọc kín lông mau móc mèo Lúc này dưới đáy hẻm núi xương đen mồm mịt Đống đổ nát còn sót lại của núi quan tài Ẩn hiện trong màn xương dày đặc Tựa như một hang ma ổ quỷ Nổi lên giữa cơn hồng thủy Tình cảnh thật chẳng khác nào Phong Đô Thành vừa mở Thả ra 10 vạn ác quỷ vậy Thành Phong Đô Một tên gọi khác của âm phụ Trường thứ sáu kết thúc tại đây